lúc này vương miệng mở to hai mắt như bàn trà bên trên đặt một cốc trà xanh chỉ nào có chút lâu rồi màu sắc đất sậm đi nhiều kiếp nặng của nhà hậu vương đến rồi chú cháu đi 14 bốn xuất trận vương hải dương đã không quan tâm mọi chuyện rất lâu rồi lần này nhà hậu vương gặp nạn đã phải gọi vương hải dương xuất trận rồi sao vương hoàng tuấn im lặng rất lâu bỗng nhiên anh ta đứng dậy cháu đi gọi điện thoại cho ông nội Vương miệng nhìn Vương Hoàng Tuấn thật sâu bằng ánh mắt sắc bén Hoàng Tuấn Con là một thành viên của nhà họ Vương Bố hy vọng con nhiều bản thân đang làm cái gì Vương Hoàng Tuấn cười vô tội Bố Con là người nhà họ Vương Con rõ hơn ai hết con đang làm cái gì Nhà họ Vương không còn lợi ích gì với con Nhưng mà với tình hình bây giờ Trên cái hỏi của cô gái nhỏ lục kia Cũng kết thúc rồi phải không Không Bây giờ con cần phải kết hôn với lục sao chỉ có như vậy thì nhà họ Vương mới có thể một lần nữa trở lại với vị trí dòng họ lớn về phong thủy từ đầu đến cuối Vương Viễn cho từng từ bỏ chuyện này ban đầu ông ta cho rằng lần này Vương Hoàng Tuấn sẽ lại phản đối nhưng anh ta chỉ nhìn mạnh Quân đang cúi đầu không lên tiếng ở bên cạnh bằng ánh mắt cổ quái sắc mặt cũng trở nên rất khó xử chuyện này lẽ nào Di Mạnh vẫn chưa nói với bố sao nói cái gì tuy Vương Viễn hỏi Vương Hoàng Tuấn nhưng lạnh nhìn về phía mạnh quyên cơ thể mạnh quyên run lên và tăng gần đầu sắc mặt khó coi hoàng tuấn na con cứ yên tâm dì mạnh sẽ lo chuyện này ha <cười> dì mạnh bây giờ con gái dì đã kết hôn rồi nếu chuyện này hai vợ chồng son nhà người ta không đồng ý vậy thì dì có thể làm gì chứ về mặt vương hoàng tuấn như cười như không nhìn mạnh quyên và vương biển sau đó không quan tâm gì nữa mà đi lên tầng hai Từng hai nhà họ Vương có một phòng đọc sách cũ của Vương Hải Dương Trước đây lúc Vương Hải Dương ở thành phố Bắc Kinh Ông ta vẫn luôn ở trong phòng đọc sách đó nghiên cứu sách cổ Ngày thường, phòng sách đó đều được khóa lại Chỉ là thời gian này nhà họ Vương đã loạn hết cả lên Rất nhiều người đều không quan tâm đến nơi này Vương Hoàng Tuấn đứng trong hành năng nhìn xung quanh một lát Trong tay anh ta cầm một chiếc chìa khóa Anh ta muốn nó từ thợ mở khóa với giá cao Khóa cửa của kiểu nhà cũ này có thể mở ra một cách rất đơn giản bằng chiếc khóa này. Đi vào phòng đọc sách, Vương Hoàng Tuấn vẫn nghĩ đến chuyện lục giao nói trước đó. Trong tay anh ta có một bàn tài liệu liên quan đến việc Mạnh chuyên phóng hỏa làm hai mắt lục sinh nhất, không nhìn thấy được nữa. Cũng có tài liệu về việc Vương Điện nuôi một đám mộc trò bắn mạng cho ông ta ở thành phố Cảng, kể cả mấy người đã giới thiệu cho Vương Lam Nguyên cũng là người dư chứng của ông ta. Nếu đưa cho cảnh sát tập tài liệu này Thì nhà họ Vương về cơ bản là bị hủy hoại hoàn toàn Chỉ là Vương Hoàng Tuấn không cảm thấy đáng tốt chút nào Anh ta chỉ cảm thấy bản thân sắp được tự do rồi Phòng đọc sách của Vương Hải Dương rất đơn giản Bên trong đều là giá sách Điểm khác thường duy nhất là một bộ khung dương trong tủ kính chúng có vẻ giống như số người dùng trong y học Chỉ là Vương Hoàng Tuấn cảm thấy kỳ lạ Ông mình không biết chút y thuật gì cả Vì sao lại để một bộ xương người ở trong này Anh đa cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó mở bàn sách bắt đầu tìm tài liệu. Lục gia đã nói đến hai chuyện, chuyện đầu tiên là vụ án hạ độc nhà họ Lục năm đó, chuyện thứ hai là vụ án Hồng Phi Phi mất tích. Tìm nửa ngày, Vương Hoàng Tuấn đứng dậy, chán nản nhìn xung quanh, chẳng có chút đồ đạc gì cả. Anh ta nghĩ e rằng lần này phải thất vọng rồi. Với chuẩn bị đi ra ngoài hành lang, anh ta lại nhìn chiếc tủ kính một lần nữa. Bước chân Vương Hoàng Tuấn dừng lại, anh ta ngẩng đầu Nhìn bộ xương trong tủ kính, Màu sắc của bộ xương đã uốn vàng rồi, Anh ta đến gần nhìn một chút, Xương dưới có cảm giác, Cái này không phải khung xương dùng trong y học, Mà thật sự là xương người, Anh ta khẽ lắc đầu, lùi lại một bước, Hà ha, ha Chẳng nhá em vì vừa nãy nghe được vương quán, Dùng xương người gì đó để làm gốm xương, Gốm xương làm từ xương người, Vương Hoàng Tuấn đột nhiên gần đầu lên, Hồng Thi Thi mất tích, Xương người, Khả năng kia trong lòng được sống đại vô cùng, Anh ta ngờ đến lúc mình còn nhỏ Ông đội vẫn luôn yêu thích bộ xương này Luôn ngẩn ngư như bộ xương này Lẽ nào... Mà suy quỷ khuyến Anh ta mở tủ cánh ra Sơ vào bộ xương người đó Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không Mà đột nhiên anh đã cảm thấy da gà nổi lên hết Anh ta cẩn thận bè một khớp xương gón tay xuống giấu trong túi áo Sau đó vội vã ra ngoài Đi đến hành năng Anh luôn cảm thấy được khớp xương trong túi Tỏ ra một luồng khí lạnh Anh ta cố gắng giữ bình tĩnh Bấm số để gọi điện thoại cho ông đội mình Vương Hải Dương không nhận điện thoại Là hộ lý của ông ta nhận điện thoại Hộ lý chỉ nói một câu kỳ lạ Ngài Vương nói Mọi chuyện đều đã được quyết định cả rồi Cuối cùng nhà họ Vương cũng phải trả thứ mình cần trả Ngài Vương còn nói tuần sau sẽ về xem cây quý năm đó ông ấy trồng Cây quý Vương Hoàng Tuấn con mày Tuy không hiểu nhưng anh ta vẫn thật thà Trên toàn bộ lời nói cho đám người của bố mình Vương miệng mất kiểm soát ngã ngồi xuống ghế sofa Nhà họ Vương Ông ta vừa nói vừa lắc đầu Vương Nam phòng vội vã đứng dậy Em không tin Nói xong ông ta lấy di động ra Đi gọi điện thoại cho trợ lý của mình Không ngờ rằng trợ lý lại gọi đến trước Chủ tịch Vương Không ai rồi Trên mạng xuất hiện tin tức Nó là tài sản của vợ chồng Vương Quán Đều là phi pháp Của việc công ty chúng ta đang rớt ra mạnh mười phút trước đã bị bán tháo rất nhiều. làm sao lại như vậy? tin tức đến từ đâu? vương nam phong gần như hét lên. từ bên nhà họ hạ. toàn năm một lũ vô dụng. ông bình nguyên một đám nhau các người rút lui là vì cái gì? nói xong ông ta hung hăng ném điện thoại đi, điện thoại đệm vào phía trong hòn đá đại lý vỡ tan. bọn nọ đều đã quên rằng lý bách là người như thế nào sau khi biết nhà họ Vương có liên quan đến vụ án, trong lòng anh ta đã có tính toán. Bên ngoài nhìn thấy Vương Quán đi vào cục cảnh sát đã lâu không thấy ra, không cần biết là ông ta thực sự có tội hay không, trước hết thả ra mới tin đồn. đương nhiên giá cổ thiếu sẽ có dao động. Bây giờ nhà họ Vương đang suốt bực, đối đen cả lên, còn nhà họ Hạo và nhà họ Hình lại rất vui vẻ. Hình cường không thể không thừa nhận Lý Bác trông có vẻ rất trẻ tuổi, nhưng trên thương trường đừng còn kém đối phương bực bực. Con gái ông nhìn rất chuẩn, chỉ là nghĩ đến con gái mình bây giờ đối xử với Lưu Bách còn tốt hơn với mình, trong lòng hình cường đã bắt đầu thì mất mát. Lưu Tổng, việc hợp tác lần này quả chúng ta rất vui vẻ, hy vọng lần hợp tác sau có thể lại lần nữa cùng chiến thắng. Lưu Bách mặc một bộ ấu phục màu xanh đen cười. Đương nhân, hình tổng, chúng ta cũng được coi như là đối tác hợp tác rồi về đến nhà, xe của Lê Bách vừa mới tiến vào sân, Linh Nhi tới đền đón sáng chân bên trong. Vũ Vương có chuyện gì thế? Vũ Vương đầu nụ cười trang tử. Bữa của A Giao đến rồi, cố gắng nhỏ này cũng là cố tình cam lai mà. Bây giờ cậu Hạ cũng về rồi, cho mau vào đi, sắp đến bữa cơm rồi. Lục Giang ngồi ở trên cái sofa, một tay có chặt tay Lục Sinh nhất, cô đang căng thẳng. Còn Lục Sinh Nhất thì so với lần đầu tiên nói chuyện với con gái vào ban ngày Ông bình tĩnh hơn nhiều Hôm nay đối diện với người nhà và con rể Lục Sinh Nhất đã lấy lại được sự bình tĩnh Hạ Tần Phong cũng ngồi ở bên cạnh Lục Giao Thật ra anh rất muốn hỏi xem Hai đứa con họ rốt cuộc đã nói chuyện gì Làm sao mà mới gặp mặt có một ngày đã thân thiết như vậy Hạ lão ra Thực sự cảm ơn Ngài Lục Sinh Nhất biết nhà hậu Hạ đối xử rất tốt với con gái mình Ông cũng thật sự rất biết ơn đều là người một nhà cậu lục đừng khách sáo, con bé lục giao vốn là một cô gái được nhiều người yêu quý, nhưng đúng là hai đứa trẻ này cũng không làm người khác bớt lo được, thế mà lại tự ý đi đăng ký kết hôn, cậu xem có phải nên xác định ngày tổ chức hôn lễ không? Hàn lão gia cười vui vẻ, mặc dù bây giờ nhà họ lục đang suy tàn, nhưng dù sao danh tiếng vẫn sừng sững ra đó, lúc trước bản thân ông cũng đã thấy tác phong của người nhà họ lục, hơn nữa lục giao thực sự là một cô gái tốt. Bây giờ hà lão ra chỉ có một ý nghĩa duy nhất Đó là mong sớm được bế chắc Đúng vậy Lúc trước tôi không biết Giao giao vẫn còn người thân Bây giờ giao giao có thể tìm thấy cậu Đúng là tốt quá hà lão phu nhân ở bên cạnh nói phụ họa Lục sinh nhất nhấn đầu Nắm chặt tay lục dao Hai Là nỗi của cháu Năm đó đã đi nhầm đường Bây giờ cháu thực sự cảm thấy xấu hổ với con gái mình Bố Đế công phán đối của bố. Lục Giao và Lục Sinh Nhất đã nói chuyện với nhau một ngày, hiểu lầm do hai bố con đắc được giải quyết, Lục Sinh Nhất muốn nhẹ vào tay con gái. Lão tiên sinh, lão phu nhân, cháu đồng ý với cuộc hôn nhân này, cũng cần phải tổ chức đám cưới, nhưng cháu hy vọng là hãy để đến sau khi chuyện của nhà họ Vương kết thúc, con gái của nhà họ Lục phải được gả đi trong một khung cảnh tươi đẹp. Mới năm nay cho công tích cóp được chút ít, cũng coi như là của hồi môn của A Dao. Cháu cũng mong A Giao có thể kết hôn ở huyện Bình Giao Để bố cháu cũng thấy A Giao hạnh phúc như thế nào Lý Bách liên kiến Chú Lục À không phải Chú là người thân của chị dâu Cháu phải gọi chú là bác Lục mới đúng Bác cứ yên tâm Công ty của nhà hậu vương đã không còn trụ được nữa rồi Hôm nay cháu và hình tổng Đã lấy được một phần tư của phần nhà hậu vương Bắt đầu từ ngày mai Cổ phiếu nhà hậu vương sẽ là một màu xanh ảm đặc Bố Bố cứ yên tâm đi nha con cũng đang điều tra vụ án của nhà họ lục, bây giờ vương quán đã vào tù rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra được nhiều manh mối hơn. Nó đến nhà họ vương, người nhà họ hạng cũng rất hận cái gia đình quái đản này. lần này biết tin nhà họ vương sắp xong đời, trong lòng ai đấy đều cảm thấy có chút vui vẻ. rất nhiều lúc, khi khó khăn mới biết ai là bạn, khi họ nạn mới biết bạn là ai. một chi chuyện của nhà họ vương bị phơi bày ra những người lúc trước thấy định nọt nhà họ Vương thì lại tỏ ra bàng quan hoặc là ra vẻ không biết gì. khoảng thời gian này Mạnh Quyên đều cảm thấy rất sợ bà ta không dám ngẩng đầu lên một bên mặt của bà ta đã bị Vương biển đánh mạnh đến bây giờ vẫn còn đỏ và sưng. trước khi đi ra ngoài Vương Hoàng Tuấn chợt đứng lại và nói gì mạnh gì có hối hận không Mạnh Quyên không ngờ rằng có một ngày Vương Hoàng Tuấn sẽ chủ động nói chuyện với mình hối hận không bệnh quyền không biết bưng hoàng tuấn nói đến chuyện gì mà tang đứng gần gần đầu lên nhìn bưng hoàng tuấn đứng ở cửa bỏ đôi con gái của mình gia đình của mình để đi theo bố tôi bây giờ rơi vào tình cảnh này gì có hối hận không hối hận không sao bệnh quyền không hối hận cơ chứ chỉ là đến bây giờ bà ta không biết mình nên hối hận vì điều gì đây bưng hoàng tuấn không nhận được câu trả lời anh ta cũng không muốn nghe câu trả lời Buổi sáng anh ta đã gửi truyền pháp nội thành tài liệu mà anh ta có đến chỗ lục giao chắc hẳn bây giờ đã đến nhà họ hạ rồi Chỉ cần nhà họ vương sụp đổ anh ta có thể chấm dứt cuộc sống sai lầm này Sao vương Hoàng Tuấn lại không biết vương biển có ý định muốn mình trở thành người giống ông ta Cơ vợ của người khác chứ suy cho cùng thì lục giao rất xinh đẹp cũng là người dễ khiến người khác tung động nhưng bây giờ Vương Hoàng Tuấn đã có người yêu, cho dù không thể công khai người đó, nhưng anh ta không muốn cướp vợ của người khác mới sống cùng như bố và ông nội anh ta. Nhà họ Vương đã bắt đầu sụp đổ, hơn đến một khi đã bắt đầu thì sẽ kéo theo bao hậu quả khác, giống như một dây chuyền Domino vậy, rất khó mà dừng lại chứ đừng nói là cứu bán được. Hạ Thần Phong mang tất cả tài liệu mà Vương Hoàng Tuấn gửi đến cục cảnh sát. Bây giờ trong tay Hạ Thần Phong có ba bản tài liệu, Lục Sinh Nhất cho anh một bản lục giao cho anh một bản, còn một bản là Vương Hoàng Tuấn gửi đến Trong đó, tài liệu của Vương Hoàng Tuấn đều lấy từ phòng đọc sách của Vương Nguyện Chủ yếu là chứng cứ thuê lệnh đánh, đánh thuê và sát thủ Đây là bằng chứng xác thực nhất Chính vì có những tài liệu này, tiết hoa và nhiều lâm Đang bị giam ở thành phố Hải Châu cũng không giữ biện kiếm như bưng được nữa Người ta đã tìm ra ông chủ Nếu mình còn không nói thì chẳng phải là tự tìm đừng chết sao? Theo thông tin mà hai người này khai báo, chứng cứ phạm tội của nhà hậu vương càng ngày càng nhiều. Trước đây tất cả mọi người đều không ngờ hiện tượng này sẽ xảy ra. Về phần đầu khớp xương đó, bác sĩ Pháp Y vừa nhìn đã biết đó là xương người. Hạ Thần Phong tuyên rằng đây chính là thi thể của bà nội lục dao Hồng Phi Phi, người đã mất tích nhiều năm trước. Ban ngày sau, Vương Nguyện và Vương Lam Phong đã bị cảnh sát đưa đi. Vương Ban Đào bị sốc đến nỗi phải nhập viện một lần nữa. Lúc này Mạnh Quyền đã hoàn toàn điên loạn Bà ta nhìn Hạ Thần Phong dẫn bác sĩ pháp y đến nhà họ vương Cậu, các cậu muốn làm gì? Dừng tay lại cho tôi Hạ Thần Phong luôn nghe nói về Mạnh Quyền Nhưng vẫn chưa bao giờ được gặp trực tiếp người phụ nữ này Bây giờ Mạnh Quyền đã không còn trang điểm tinh tế như trước đây trông bà ta có vẻ tiêu tụy đi rất nhiều Mạnh Quyền biết Hạ Thần Phong Khi thấy Hạ Thần Phong bà ta đi thẳng về phía Hạ Thần Phong định kéo tay áo anh Chẳng phải cậu là chồng của lục dao sao, tôi là mẹ của lục dao, cậu không được làm như vậy với tôi. Hạ thần phong dũ mày lạnh lùng nhìn Mạnh Quyên đang gây chuyện, và si pháp y mang cho cặp dụng cụ đến phòng đọc sách, bị khóa ở tầng trên, quả nhân là bên trong thủ kính có một bộ xương. Mạnh Quyên, bà chưa bao giờ con lục dao là con gái mình, trong lòng bà chỉ có mình bà, con đường này là do bà tự chọn, không ai có thể giúp bà được. Hà Thần Phong nói xong liền kéo tay Mạnh Quân ra Để mặc Mạnh Quân ngồi khóc lóc Ôm sòng ở đó Phiên tòa xét xử vụ án diễn ra rất nhanh Nhỏ Vương gần như sụp đổ Công ty du lịch của nhà họ Vương Cũng đang trên bờ vực phá sản Mạnh Quân muốn gặp Vương Điện Và muốn quay về thành phố Cảng Và ta cảm thấy mình sắp điên mất rồi Khi tin Vương Hải Dương chết Được truyền ra ngoài Mạnh Quân đã hoàn toàn phát điên Biết tin Vương Hải Dương mất Vương Hoàng Tuấn đã xuất hiện một lúc Lúc trước Ông đội gọi điện thoại nói, mình muốn nhìn cây quế Tống Hoàng Tính và Vương điện đều đoán được đã nạn của Vương Hải Dương sắp đến, nên mối mặc kệ không quan tâm. Trong khoảng thời gian này, cuối cùng Lục Sinh Nhất cũng đã chút được gánh nặng, ông cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thật, theo như Lục Sinh Nhất nói, mặc dù Lục Dao và Hạ Thần Phong đã đăng ký kết hôn, nhưng dù sao thì hai người vẫn chưa tổ chức đám cưới nên lục giao phải chuyển đến nhà ở trước đây của hồng đăng, căn nhà này là do lục sinh nhất mua nhưng đứng tên là hồng đăng. Bây giờ hồng đăng đã về nhà ông ấy, thế nên tên người sở hữu cũng được chuyển sang cho lục giao. Lục sinh nhất ngồi trên ban công tắm mình dưới ánh nắng mùa xuân, ông cảm thấy rằng ngay cả khi ông không thể nhìn thấy nó, thì trong lòng vẫn tràn ngập ánh sáng. Có tính có cửa, lục sinh nhất thèm con mày. Có phải a giao không? Lục Gia vừa nói đi ra ngoài chợ mua thức ăn, chẳng lẽ cô quên mang chìa khóa? Ông bòm mẫm từng bước ra mở cửa, một mùi nước hoa sục thẳng vào mũi. Mạnh Quyên. Cho dù không nhìn thấy, nhưng lục sinh nhất vẫn có thể ngửi được mùi nước hoa đồng nạt như vậy, chỉ có thể là Mạnh Quyên. Mạnh Quyên nhìn người đàn ông đeo kinh đâm cao hinh mình một cái đầu. Trong khoảng thời gian này, bởi vì tâm trạng của ông tốt nên khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ hồng hào. Anh Lục. Anh cứu em với, mau cứu vương viện với, em xin anh Mạnh Quyên bước lên muốn cao tay lục sinh nhất Nhưng lục sinh nhất lại lùi về sau một bước và cao chặt mày lại Mạnh Quyên, cô dùng thân phận gì để nói chuyện này với tôi Còn dông của nhà họ Vương Em biết, em biết, trước đây đều là lỗi của em Nhưng bây giờ em thực sự không còn cách nào Nhà họ Vương, Vương Quán, Vương Viện, Vương Lam Phong đều bị bắt vào tù Hai người già thì một người đã chết, một người bị liệt ở trong bệnh viện Em thật sự không còn cách nào khác Trước đây là lỗi của em Nhưng sau này em sẽ hối cải. Lục sinh nhất thở dài Mạnh Quyên Có còn nhớ nằm đó không Đôi mắt này của tôi bị mù như thế nào Mạnh Quyên cúi đầu bật khóc Lục sinh nhất tiếp tục nói Năm đó tôi vừa mới biết chuyện của nhà họ Lục Mẹ của tôi Chẳng lẽ cô không biết người nhà của tôi chết như thế nào sao Cũng bởi vì tôi muốn đến cục cảnh sát báo án nên cô nói với tôi là cô gặp nạn đôi mắt này của tôi thành ra thế này là do cô bày mưu đúng chứ? thực ra lúc đó khi ở bệnh viện lục sinh nhất đã nhiều ra nhưng dù sao ông vẫn có cảm tình với mạnh quyền nên mới không tiếp tục đi bảo án nhưng lục sinh nhất không toàn dập mà bỏ qua chuyện nhà họ lục anh lục em sẽ hối cải em sẽ bảo vương viện xin lỗi anh xin lỗi xin lỗi xin lỗi có tác dụng không mạnh quyền Bây giờ mắt tôi mù, trôi trái tim tôi không mù Không lúc nào tôi lại thấy rõ ràng như lúc này Năm đó, nếu cô muốn rời đi Cô có thể nói ra với tôi mà Chúng ta có thể gặp gỡ vui vẻ Trôi tay chúng yên bình Nhưng cô lại bỏ đi không lời từ biệt A Dao đêm nào cũng nằm mơ khóc gọi mẹ Nhưng tôi mới muốn đi tìm cô Nhà lục chúng tôi đâu có đợi cô Không hề Nhưng cô đã đối xử với tôi, với bố tôi, với A Dao thế nào Lúc cô rời đi A Dao mới có mấy tuổi Đôi mắt này của tôi bây giờ Không thể nhìn thấy con gái của tôi được nữa Tôi không thể biết bây giờ A rau của tôi trông như thế nào dáng vẻ của con bé là tiêu tuy hay là hạnh phúc Tôi cũng không thể biết những điều tôi quan tâm nữa Tôi không thể nhìn thấy bố tôi lệnh quý Tôi không thể nhìn thấy nơi chôn khách bố tôi Bây giờ cô lại muốn tôi tha cho nhà họ Vương Cải kiến cho nhà họ lục chúng tôi thành đàn như thế này Tôi không làm được Mạnh Quyên chưa bao giờ thấy Lục sinh nhất như thế này năm đó Bởi vì lục sinh nhất luôn không có chủ kiến Không quyết đoán nên bà ta mới quyết tâm bỏ đi Bây giờ đột nhiên Mạnh Quyên nhớ lại lời Vương Hoàng Tấn hỏi mình Có hối hận không Bây giờ Mạnh Quyên đang hối hận Và ta hối hận vì sao năm đó mình không hành động dứt khoát Để lục sinh nhất chết cháy Vì sao không để cả nhà họ lục đều chết cháy Vì sao bản thân mình lại trở nên như thế này Mạnh Quyên khóc lớn Ngu sồm xuống và hét lớn Tại sao? Tại sao? Vì sao các người lại đối xử với tôi như vậy Tại sao tôi có lỗi gì Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống tốt thôi mà Tại sao các người lại như vậy Tôi thực sự sợ hãi Tôi không muốn sống như vậy Lục sinh nhất từ từ nhắm hai mắt Tôi cũng hối hận Tôi hối hận vì đã yêu cô Tôi hối hận vì đã cưới cô Lục sinh nhất rất muốn hối hận Nhưng trái tim vẫn cảm thấy đau nhói Chẳng chịu đổi đau Cô Đi đi Lục Sinh Nhất nói xong lên xoăn người muốn đi vào nhà, mệnh quân gần đầu, ánh mắt điên cuồng và ta đứng dậy đẩy mạnh Lục Sinh Nhất vào và đóng sập cửa lại. Cô muốn làm gì? Lục Sinh Nhất không nhìn thấy gì, đầu ông đập vào tủ giày, thái dương đã có máu chảy ra. Tôi muốn làm gì? Tôi muốn làm gì chứ? Đúng, tôi muốn giết ông. Lục Sinh Nhất, cuộc đời tôi bị chính ông hủy hoại, tôi phải giết ông. Tôi cũng không sống nổi nữa, tôi không muốn sống những ngày tháng như thế này nữa. Chúng ta chết cùng nhau đi Đúng vậy, chúng ta cùng nhau chết Chúng ta không cần oán hận ai nương Cùng nhau chết là hết Sự đếm đồ của Mạnh Quyên thật đáng sợ Mà ta lấy bình hoa trên tủ giày Đánh lục xinh nhất hôn mê Lục dao không biết rằng Lúc này bố mình đang gặp nguy hiểm Tay cô cầm thức ăn đi đến gần nhà Thì thấy xe hạ thần phong đố ở dưới nhà Hai mắt của cô sáng lên Thần phong, sao anh lại đến đây Sao anh lại không thể đến đây Vợ của anh ở đây mà Hạ Thần Phong bước tới, cầm lấy đồ ăn trong tay Lục Giao một cách tự nhiên, anh nhìn thoáng qua. Thịnh soạn như vậy, Lục Giao đã từng nấu ăn cho Hạ Thần Phong, đứng nhiên là thanh nghề của Lục Giao rất tốt. Nhưng đã lâu rồi Lục Giao không xuống bếp nấu cơm cho anh ăn, nghĩ đến đây cho dù Hạ Thần Phong biết người đó là bố vợ mình nhưng vẫn thấy ghen tị. Hai, xem đặt địa vị của anh được dếp ở cuối cùng trong nhà rồi. Lục Giao cười, kéo cánh tay Hạ Thần Phong. Em vừa mới gặp lại bố, đương nhiên là muốn gần gũi hơn, đi thôi, hôm nay anh ở lại đây ăn tối chứ. Chẳng lẽ em muốn anh đi chỗ khác. Hạ Thần Phong một tay cầm thức ăn, một tay ôm lục rau, hai người vừa nói vừa cười đi vào trong. Lục rau đi lên tầng, lấy chìa khóa ra mở cửa, nhưng xe rất lâu vẫn không mở được cửa. Có chuyện gì vậy? Bố, sao bố lại khóa trái cửa? Bố! Trong phòng không có bất kỳ câu trả lời nào vọng ra. Hạ Thần Phong và Lục Giao nhìn nhau, trong lòng giật mình, phản ứng đầu tiên của Hạ Thần Phong là muốn đập cửa. Có chuyện gì vậy? Lục Giao lo lắng đứng trước cửa, sốt ruột đi vòng vòng. Anh ngửi thấy mùi gì không? Là mùi ga. Bố, bố, mau một cửa ra đi. Lục Giao sốt ruột đến mức sắp khóc. Bây giờ Hạ Thần Phong không dám khinh thường, anh trực tiếp kéo Lục Giao ra. Lượng mạng hết lần này đến lần khác đập mạnh vào cửa. Mạnh Quỳnh cầm hộp diêm chân tay nhìn Lục sinh nhất vẫn hôn mê. Các người đừng ép tôi, đừng ép tôi Mạnh Quyên Lục giao càng suốt ruột hơn Thần Phong, Mạnh Quyên ở bên trong Hạ Thần Phong cũng lo lắng Cần dùng sức đập cửa Đầm đầm Đến cửa mở khiến Mạnh Quyên và hai người Ở bên ngoài đều ngạc nhiên Bố Lục dao muốn chạy vào Nhưng bị hạ Thần Phong kéo lại Không vào được Khi gác trong phòng đã quá đông đặc Hạ Thần Phong kéo lục dao lại Trong lòng cảm thấy bất an hiện giờ khuôn bếp trong nhà xuống chết thế nào đang nằm trên bờ vực nguy hiểm mạnh quyền tóc tay bù xu đứng ở cửa phòng bếp cầm hộp diêm trong tay trong nhà họ lục không có cái bật lửa nào mà ta chỉ tìm thấy một hộp diêm lúc này tay bà ta đang cầm hộp diêm nhìn đối phương tại sao các người lại ép tôi tại sao mạnh quyền bà bình tĩnh lại đi tôi dù đang mở cửa nhưng mùi cá vẫn còn rất nồng bây giờ tốt nhất là kéo dài thời gian Lục Giao thò đầu vào xem tình hình ở bên trong, trong lòng sút ruột. Tay ở phía sau đã ấn số điện thoại của Tiểu Đao. Mạnh Quân nhà họ Vương đã sụp đầu rơi, nhưng chắc là bà đã liên quan đến chuyện này. Bà hoàn toàn có thể bắt đầu lại. Lục Giao sắp bật khóc tới nơi rồi, cô nhìn thái dương của Lục Sinh Nhất có vết máu, những ngón tay ông ta dần dần cử động. Lúc này trong lòng cô cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Bắt đầu lại từ đâu? ta phải làm lại từ đầu thế nào? mà nói cho tao biết đi Tao đã không còn gì nữa rồi Mất tất cả rồi Thực ra đây cũng là suy nghĩ nhất thời của Mạnh Quyên Khi dũng kỳ nón qua đi Bà ta không còn sức lực nào để quạt dung nữa Lục sinh nhất cũng từ từ tỉnh lại Ông nhìn xung quanh Người tiếng bụi này Ông liền nhớ lại chuyện xảy ra trước đó Mạnh Quyên Cô đừng sai lầm Nối tiếp sai lầm nữa Chỉ cần cô muốn làm lại từ đầu Thì tên nào cũng có cơ hội làm lại từ đầu Nếu ngay cả cô cũng tự bỏ chính mình, Vậy thì không ai có thể cứu cô nữa. Lục sinh nhất ôm đầu dần dần hồi phục, Sau khi mất đi dũng khí ban đầu, Thì Mạnh quyền cũng nhụt chi dần, Bà ta khóc rồi ngồi xuống đất. Không còn cơ hội nào nữa, không còn nữa. Hạ thần phong nhân cơ hội này, kéo lục sinh nhất ra, Mạnh Quyên gần đầu lên, nhìn ra bên ngoài, Đột nhiên bà ta cảm thấy tuyệt vọng. Không còn, không còn nữa. Mạnh Quyên ngồi ở cửa phòng bếp, Mùi hương ở cửa đang nhạt đi rất nhiều Nhưng nhà bếp lại không Bà ta nghe người cầm dâm lên Nhìn mấy người ở cửa phòng Bưng Lời vừa nói ra mạnh quên cười Quẹt dâm Bùm Hạch Trần Phong lập tức phản ứng lại được Anh cháu lục dao và lục sinh nhất nằm ra đất Quên nhi Dường như lục sinh nhất đã giữ ra điều gì đó Và di phút bu nồi xảy ra Ông hét lớn Lục dao cũng gần gầy cho đến khi lực xung kích tấn công được mắt cô lập tức rơi lã trả mẹ. Cho dù trong lòng oán hận thế nào, thì người đã chết rồi. trong lòng lục giao cũng không tránh được mà thương tiếc. lục sinh nhất cũng cảm thấy buồn bã. ông nắm chặt bàn tay đang tuôn đầy của lục dao. lưng của hạ tần phong bị vật cản ra đập vào thì không bị thương nặng nhưng anh lập tức cảm thấy đau đớn. toàn bộ căn phòng sau lưng đều bị hủy diệt trong chớp mắt. mệnh quyền cũng kiệt mạng trong vụ nổ này dình dúa tất cả mọi việc liên quan đến nhà họ Vương đều kết thúc sau vụ nổ này. từng vụ án một đều lần lượt kết thúc. nhà họ Vương tiếng thâm lừng lấy một thời ở thành phố Bắc Kinh đã biến mất không còn dấu vết, chỉ có nạn nhân của rất nhiều vụ án là vẫn nhớ rõ về nhà họ Vương này. vì lục sinh nhất phải nhập viện một lần nữa đến hạ thần phong đưa lục giao về chỗ ở của nhà họ Hạ. thằng sống ở Bắc Kinh nóng hơn thành phố Tu Châu, vừa mới bước vào lập hạ đã nóng bức không chịu được rồi. Lục Giao sách thích bước đến phòng bệnh Đón Lục Sinh Nhất ra viện Thực ra ông có thể ra viện từ lâu rồi Nhưng vì phần đầu của ông bị thương Cho nên Lục Giao kiên quyết bảo Lục Sinh Nhất Ở trong bệnh viện thêm một thời gian nữa Bây giờ vụ án đã kết thúc rồi Tiểu Đao và Hầu Tử cũng đã về Thành phố Tô Châu trước Lục Giao đưa Lục Sinh Nhất về nhà họ hạ Hà Lão phu nhân vội vàng bưng đổ lên Ôi chào Ông phải chịu nhiều cực khổ rồi Nhưng mà cuộc sống tốt đẹp Vẫn còn phía sau mong muốn bắt tranh cả này đi, mới sáng ra tiểu vương đã bắt đầu hầm đồ đấy. lục sinh nhất cười, làm phiền mọi người rồi, làm phiền cái gì chứ, chúng ta đều là người một nhà mà. lục dao cười nhận lấy, sau đó truyền cho lục sinh nhất, Của quanh người này tình nhìn thấy trong tay búa vương cũng cầm một bát, cháu cũng ăn đi, trong tao cười đi bao nhiêu kia. Hạ Lão Phu Nhân đó lòng nhìn gương mặt người đi của Lục Giao Bạn nghĩ cô phải mập mạp trắng trỏ Thì cơ hội có con mới cao Lục Giao vô thức Muốn tránh ra mùi này Một mùi vị khó chịu cuộn lên trong ngực cô Sắc mặt cô cũng khó coi hơn rất nhiều À Giao Cháu làm sao vậy hà Lão Phu Nhân giật mình Bà vội vàng lấy lại cái bắp Lục duy Nhất cũng lo lắng À Giao con làm sao vậy Lục Giao lắc đầu Con chỉ cảm thấy mùi này khó người Hình như là hơi buồn nôn Có thể là do gần đây con hơi mệt Lối sau thì cảm thấy có chút mệt mỏi Nhưng khai mắt của hạ lão phu nhân lại sáng đinh Buồn nôn Lẽ nào cháu có tai đôi Cả đại sành chim vào im nặng Sau đó tiếng đau hỏ vang lên Có khi lại có thật đấy Ôi chào Ông trong gia Phải nhanh chóng tổ chức khôn đẩy cho hai đứa này thôi Không tùy đến khi bụng a dao lớn rồi Ta sẽ mệt lắm đấy Mấy người còn lại đều đang tranh luận Giống như là trong bụng lục dao đã có thêm bổ sinh linh vậy Lục dao nghe người ôm bụng Cô con mày sau đó cười dịu dàng Nếu cô thực sự có con Thì đó là chuyện tốt Trong lòng lục sinh nhất Cũng rất bồi hồi. Đúng vậy Thế giới này là sự tuần hoàn của sự sống và cái chết Để con gái bé bỏng như vậy Trong ký ức ông bây giờ cũng đã sắp làm mẹ rồi Thời gian trôi nhanh đến mức Giống như chuyện lục dao lặng trọng tập đi Sau lưng ông như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy nhưng cho dù thế nào, thì lục sinh nhất cũng tin rằng an rao của ông sẽ là một người mẹ rất tốt. Hà Thần Phong vừa về thì người trong nhà đã nói tin tức này cho anh biết, anh kích động đến mức không biết phải làm sao mới tốt. Anh hít đứng rồi lại ngồi, Lý Bách thực sự không chịu nổi con người thần kinh không bình thường này được nữa. Tốt đâu gì, anh cũng là người làm cảnh sát lâu năm rồi, sao vẫn còn không bình tĩnh như vậy? Hà Thần Phong cũng không có tâm trạng phản bác lại anh nghĩ lúc này mình làm sao có thể bình tĩnh được mình sắp làm bố rồi nghĩ nên đây anh liền vui vẻ đến mức gần như muốn nói với tất cả mọi người để anh ấy để biết chuyện này anh cười ngốc nghếch cảm giác vui này cậu không hiểu được đâu ha ha sắp làm bố rồi bình thường càng là người trông có vẻ bình tĩnh trầm lặng thì phản ứng khi vui vẻ cực độ lại càng mãnh liệt anh mở cửa phòng với tâm trạng kích động lúc này Lục Dao đang ngồi bên bàn đèn, cúi đầu nhìn bụng mình vẫn độ cười dịu dàng. Lục Dung nghe thấy tiếng mở cửa, trên mặt vẫn mang theo ý cười, cô quanh người nhìn Hạ Thần Phong đang đứng góc. "Thần Phong, em thấy hạnh phúc?" Hạ Thần Phong đi qua đó, hu lên trán của Lục Dao. "Anh cũng thấy rất hạnh phúc, cảm ơn em, cảm ơn Lục Dao." Lục Dao sờ vào bụng, cho dù bây giờ vùng bụng vẫn phẳng lì, vẫn chưa thấy gì, nhưng cô vẫn thấy rất hạnh phúc. Em cũng cảm ơn anh Anh đã một lần nữa Mang đến cho em cảm giác Em có một gia đình thuộc về riêng mình Bây giờ em có anh Sau này còn có con Em thật sự rất vui Đây chính là hai nhà em yêu nhất Em đã tính rồi Con của chúng ta nhất định sẽ bình an Không phải lo nghĩ về điều gì Hạ Thần Phong cũng ôm chặt lục giao, Trong lòng anh là vợ và đứa con tương lai Đó chẳng phải là gia đình của mình sao Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau Hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy Họ ám ảnh với khán niệm nhà này nhất Cũng chính vì ám ảnh Nên họ mới trân trọng với yêu thương ngôi nhà này nhiều hơn Ngoại truyện sân khấu nhỏ về tương màu Thân mười khó có được dịp nghỉ ngơi Hai người đều lười biếng ở nhà không muốn làm gì Bông còn lục dao đó có thể nhìn ra được Là cô đang mang tay Lúc này có một quần áo động thùng tình Ngồi trên sofa Hai mắt đấm lệ xem bộ phim truyền hình giải trí trên tivi Có lúc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 Người trước đây luôn không để lộ tâm trạng Lại khóc sướt mướt Lúc này Hai mắt lục dao lại rưng từng nước mắt Hà thân Phong bỏ tài liệu xuống Xoay đầu Bất lực nhìn lục dao À dao mấy bộ phim truyền hình đều là giả hết Chẳng phải em cũng đã từng đóng phim sao Lục dao sụt sịt mũi Đút giấy ăn ở bên cạnh ta Em biết là giả mà Nhưng em vẫn muốn khóc Hơn nữa Sau khi mang thai Lục dao cũng trở nên nhạy cảm hơn Nữ diễn viên chính của bộ phim truyền hình lần này là ngôi sao trong công ty Ly Bách Tài nguyên không tệ, gần ngoài cũng thuộc hình mẫu mà bây giờ mọi người ưa thích Có thể coi là một hoa đán đáng nổi Lục dao vừa lau nước mắt vừa xoay đầu Anh nói xem, anh thân nữ diễn viên chính đẹp hay em đẹp hơn? Hạ Tần Phong thử dài, gần đến lục dao rất thích hỏi câu hỏi chỗ này Nhưng nếu anh không trả lời thì lục dao sẽ không bỏ qua Nhưng mà nếu anh trả lời, lục dao lại sẽ cảm thấy có phải cô mang tay nên không còn xinh đẹp nữa không? Cuối cùng, Hạ thần Phong chỉ có thể ngừng đầu lên, giờ vừa nhìn thoáng qua. Ờ, cũng không thể lắm. Lục rau lau khô nước mắt, cô nhìn tivi, khói miệng nhếch lên tạo thành nụ cười. Chóc mũi cao, nhọn, đôi môi mỏng và xìn màu, người phụ nữ này khác chồng. Hạ Tân Phong thở dài. À rau... Cho dù những người phụ nữ khác có đẹp đến đâu Thì trong mắt anh Em mới là người xinh đẹp nhất Cho dù em có khắc anh Thì anh cũng cam tâm tình nguyện Em nói đi Lần này em định khắc anh thế nào Lấy mũi tăng cương à Trên mảnh lục dao đột nhiên hiện lên Một mảng ẩn hồng Cô hình dỗ nói Hạ thần phong Anh càng ngày càng không biết xấu hổ Nhìn cô vợ nhỏ thờ vì vò đứng dậy chạy về phòng Hạ thần phong chỉ có thể sờ mũi Bàn tay anh cũng khiếm hồng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 Lục giám ngồi xuống người xuống Xóa đầu con gái vỗ về Tam tam sao vậy Cái tên này nghe không hay sao Bạn nhỏ hạ tam tam vừa khóc vừa nói Mẹ ơi Con người gọi con là tiểu tam Cái tên này con nghĩa là mắng người khác phải không ạ Nghe được đáp án này Lục giám nghẹn lại Cô thầm nghĩ Cái như này y hiệt bố con bé Trong người nào đó nói Thì đứa bé này không phải là tiểu tam Giữa mình và hạ thần phong sao Tam tam con có biết vì sao lại có tên như vậy không? hà tam tam khóc lắc đầu lục giao biết con gái mình. sư lý dịch vị pháp thiên tướng địa yêu điệu vô đà tam tam cứu thất con yêu tên của con xuất phát từ đây. hà tam tam cao mày tam tam không hiểu kinh dịch rất coi trọng lý luận tướng số trong đó tam và đạo gia thông nhau nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật.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 Hạ thần phong xuống sờ nhìn con gái mình Tâm Tam, cứu thất là cái gì vậy? Hạ Tam phong ngưng đầu Hồn nhiên gây thơ trả lời tôi cứu thất, em trai đó Trong bụng mẹ có em trai Hai mắt hạ thần phong sáng ngời nhìn vợ mình Á rau Lục rau đỏ mặt Tam Tam, con nói linh tính cái gì vậy? Mau ăn sáng đi, lát nữa để bố con Đưa con đến trường Mẹ ơi, lúc nào thì từ Cầu thất xuất hiện thế à? Lục Giao kinh nhận nói với cô con gái Vẫn nói ngoài không ngừng nghỉ, Mẹ vẫn chưa có tiểu kiểu thất Mẹ nói dối Hạ Tâm Tâm đưa môi ăn đốt bữa sáng Hạ Tần Phong và Lục Giao Thì nhìn nhau cười bắt thân dị, đứa con gái tinh đăng của mình thật khó giải quyết Nhưng nửa tháng sau Sự việc này đã có chế biệt ngược lại Lục Giao bố đối nhìn quét từ tay trong tay Hai vạch cô xuống số rồi Hạ Tần Phong lại rất vui vẻ Anh ôm con gái cười lớn Tam Tam thật đúng là thần đồng Tam Tam có nói xem chúng bụng mẹ là em trai hay em gái Cơn mặt bù bấm của Hạ Thần Phong đầy vẻ nghiêm túc. Từ Cửu Thất là em trai Hơn 8 tháng sau Lục Giao và Hạ Thần Phong Lại sinh được một cậu con trai Và thực sự đặt tên là Hạ Cửu Thất Không biết chủ đao nghe được Bản lĩnh của Tam Tam từ đâu Mà hôm nay cậu vui tươi hớn nở chạy đến Tam Tam à cháu xem cho chú với Xem xem bao giờ chú có con vậy Hạ Tâm Tâm nhìn gương mặt hơi dung tục ở trước mặt Chút tiểu đau Lúc nào chú kết cô An Về nhà rồi anh nói chuyện em trai em gái đi à Nói xong Cô bé còn không thèm nhìn tiểu đau nên xuất người kể tôi tét đi chơi với em trai Sức mặt tiểu đau khó coi Khóc không ràn nước mắt tôi xuất người nhìn Hạ Tình Phong Anh Phong Ngay cả con gái cũng mất mặt em Hạ Thần Phong dứng mày Lẽ nào Tâm Tâm nói sai sao Đã 6 năm rồi thế mà cậu vẫn chưa lấy được cô nhóc hậu àn đấy, cậu xem con gái hậu tượng cũng ba tuổi rồi, vợ đội trưởng phùng cũng mang thai rồi, mọi người còn quen biết tôi tưởng muộn hơn cậu đó, cậu đào cũng cảm thấy ấm bức trong lòng, đội trưởng phùng quen biết vợ trong lúc phá vụ án cả nhà lý dương bị giết, không ngờ con gái nhà người ta im lặng nuốt nhát lại thích tên đàn ông đâu kia bây giờ trong bụng cũng đã mang thai rồi, Vì đến đây cậu đào càng thêm nghẹn lòng, đó rằng cậu cũng đâu có kém vì sao an thanh sam và cầu vẫn dây dưa mãi như vậy? hay là mình đi cầu hôn cô ấy? tiểu đào nghĩ đến đây cảm thấy đây là một ý tưởng rất tốt. cô cưng bề mại ơi, hi hi, bố đến ngay đây. ngón tay bí ẩn, lần đầu gặp mặt. khi phương phong lợi tiểu đào ra đời, đồng chí lão Vương đang ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ. nhận được điện thoại, vẫn nhập phụ khẩu cho con. Ông đang ngậm đầu thuốc, liên tùy tiện đặt một cái tên là Phương Phong Lợi, cũng nghĩa là hi vọng sau này lớn lên, con trai ông có thể sắc bén giống như lưỡi dao, đâm thủng bóng tối. Kỳ Phương Phong Lợi có một khuôn mặt trẻ con, nhưng ở một trấn nhỏ tên là thị trấn Thanh Diệp này, cậu đã làm một con cáo già từ lâu rồi. Ở trong cục cảnh sát, cậu cũng đã phá được mấy vụ án lớn nhỏ, lần này được chọn vào cục cảnh sát của thành phố Tô Châu, cậu càng đắc ý trong một khoảng thời gian rất dài. Đi đâu cũng khoe khoang là bình giỏi giang thế nào, có cảm giác như bản thân sắp bay lên trời rồi vậy. Phương Phong Lợi mang tàu khuôn mặt trẻ con, đi từ thị trấn Thanh Diệp đến cục cảnh sát thành phố, báo danh, vừa và đi vào văn phòng đã có một người cao to chặn đường. Tiểu đao khẽ ngừng đầu lên, thực ra dáng người của cậu cũng không được coi là thấp, màu tăng cao 1m78, trong phần cũng là cao trong biển người rồi. Những chục cao của người đàn ông thiếu đối diện lúc này gần một mét chín, Chiến lịch như vậy làm cho Phương Phong Lợi cảm thấy rất áp lực Này, người anh em, nhưng đừng đi Tàu đau cao mày, trên mặt mang theo vẻ không vui Cậu buông tay ra muốn đẩy đối phương Nhưng mà tay cậu còn chưa chạm đến tay áo của người ta Thì đã cảm thấy trên đường mình có cảm giác mát lạnh Học sinh cấp 3 từ đâu ra thế này Người đàn ông cao to cuối đầu nhìn tàu đau với vẻ không cảm xúc Trong mắt có vẻ sáng ngời. Học sinh cấp 3 phong phong lợi lúc này sắp dù lông lên rồi Từ nhỏ đến lớn cậu gánh nhất là người khác nói mình nhỏ tuổi Bởi vì cậu có một khuôn mặt trẻ con cho dù là đi giải quyết vụ án Thì người ta cũng nhìn cậu với vẻ xem nhẹ Nhưng cũng may là năng lực và kỹ thuật của cậu quá tốt Cuối cùng cậu cũng khiến người trong cả thị trấn Thăng dập công nhận bản lĩnh của mình Nhưng không ngờ Với đầu chân khi cậu đến thành phố Tô Châu Là cậu lại bị người ta gọi là học sinh cấp 3 Không thể nhấn nhìn thêm được nữa cậu xoắn tay áo lên chuẩn bị làm cho các người cao to những ngốc nghếch kia biết được sự lệ hại của học sinh cấp 3 anh là ai? không biết ông đây đến từ thị trấn thanh diệp sao? hạ thần phong. phương phong lời còn định nói gì đó nhưng khi nghe tới tên của đối phương nên giống như ấn phải nút tạm dừng. cậu ngẩng đầu lên lúc này cậu mới nhìn thấy vẻ ngoài của hạ thần phong. cậu âm thầm hít vào một hơi lạnh. đúng là yêu nghiệt. tiểu đào cũng có nghe nói một chút tuyệt người tên hạ thần phong này anh đang nổi tiếng trong cục cảnh sát hình sự thành phố hải châu không chỉ là việc khả năng giải quyết vụ án mà còn vì ngoại hình của mình giờ đây được tận mắt nhìn thấy người này phương phong lợi không phải cung nhận lời đồn đại của người ngoài về ngoại hình của anh ta nhưng còn bản lĩnh thì sao cùng dẫn mày lên ô anh chính là hạ tần phong nghe nói rất đẹp trai đó à? tôi tự nhận anh trung thì đẹp trai đấy nhưng khả năng nghiệp vụ sợ là không được gì Tôi nói lời ẩn ý này chỉ làm hạ tần phong cau trật mày hơn Hai người cứ thế đứng chặn đợi trước mặt đối phương Trừng mắt nhìn nhau Này tiểu hạ Cậu đang làm cái trò gì thế Có vụ án rồi Một cảnh sát thấp béo đứng ở phía sau hạt thành phân Với bàn lưng anh vội vàng Bây giờ ở bên này không đủ người Một mình cầu đến nhìn trường được không Đồng chí Cháu là Phương Phong Lợi Đến từ thị trấn Thanh Diệp Hôm nay đến báo danh Cháu có thể đi không ạ Hạ thần phong và cảnh sát thấp béo đánh giá phương phong lợi từ trên xuống dưới Ông khẽ con mày Cháu là tiểu đao à Lão phương vẫn khỏe chứ Lão phương khỏe lắm à Tiểu đao cười hì hì trả lời Cháu đã có kinh nghiệm hiện trường ở thị trấn Thanh Diệp Cháu đi cũng có thể giúp được mọi người Hạ thần phong quay đầu Cứ quyết định vậy đi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 Cậu đang bước lên trước một bước Cảnh sát tự hiện trường Đến đầu nhìn phương phong lợi với vẻ nghi hoặc Cậu là... Người mới đến cục cảnh sát Hà Tần Phong nói xong liền ngồi sổm xuống Cùng với bác sĩ Pháp Y quan sát viết máu đỏ Thế nào, có phải máu người không? Bác sĩ Pháp Y gật đầu Phán đoán ban đầu là như vậy Bây giờ xem ra đợt máu chảy rất lớn Người báo án làm sao xác định được Đây là một vụ giết người hà tranh phong nhìn vết máu đó nếu chỉ nhìn vết máu thì không thể xác định là có nạn nhân hai ngón tay bác sĩ si pháp y lấy túi đựng vật chứng ra bên trong có hai ngón tay đã được thu thập ông lão trở đến nỗi nhất sỉu rồi đã được đưa đến bệnh viện nghe nói ông ấy nhặt tác ở đây sau đó nhìn thấy bên trong có một cái túi giấy có bề cứng liền muốn nhặt nó lên sau đó nhìn thấy mấy thứ này và sĩ si pháp y vừa nói vừa vào mấy cái hộp giấy ở bên cạnh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 gợi quảng gara để ra là cửa cuốn bên trên đã bị khóa một cảnh sát cầm một cây gậy sắt đặc chế dùng sức đập lên ổ khóa ổ khóa cửa cuốn lập tức lòng ra sau đó anh cảnh sát kéo phần đánh của cửa cuốn lên một mùi tanh nồng nặc tột thẳng vào mũi mấy cảnh sát mới trông nhìn thấy hiện tượng thế này bao giờ thì sắc mặt đều trở nên trắng bệch bởi vì có lớp ngăn cách bên ngoài cho nên tầm nhìn không rõ ràng lắm nhưng hạ trần tầng vẫn nhìn rõ sự chống chày của hiện trường Hầm đầy xe này đã được sử dụng làm phòng cho khách trò. Bây giờ trên giường toàn là vết máu tươi, hai thi thể lớn và một thi thể nhỏ cứ thế nằm lan liệt và rơi rạc ở cạnh đó. Điều đáng chú ý là phần đầu của thi thể nam đã bị lửa tiêu, trên mặt và cánh tay của thi thể nữ cũng có vết bỏng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ dung mạo hơn thi thể nam. Tiểu Đào nghe thấy tiếng cửa cuốn được kéo lên liền chạy đến, cơn mặt trẻ con của cậu cũng tán nhượt đi. Trời ơi, huống tuỳ ra tay ác độc thật đấy!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 Hạ Thần Phong chỉ nhìn trong ngón tay đã bị cắt chia, anh thấy rất kỳ lạ, tại sao đã giết người, còn muốn cắt ngón tay đi. Hiện trường con dấu vết bị lục loại, mấy thứ như tiền mặt đã bị lấy mất, còn thu thập được một vài giúp bên tay, còn cụ thể thì chúng ta phải quay lại cuộc cảnh sát để đối chiếu rồi. Hạ Thần Phong gật đầu, anh quay đầu nhìn phương phong lợi, đang xác định thời gian tử vong với bác sĩ si pháp y.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 bình thường cũng thích thiếu anh nói, gặp ai cũng lễ phép chào, không biết ai lại thất đức như vậy. hạt thần phong đi qua đó, bà ơi, chú hỏi bài việc này, bà có biết bình thường người nhà này có người nào kỳ lạ không? người kỳ lạ à, người đàn ông trong nhà này tên là lục đức minh, người phụ nữ là vợ của cậu ta trông rất đẹp, tên là phương phương, bình thường hai vợ chồng rất hòa thuận, tôi không tin họ có thù hành gì với ai cả chỉ là con lúc uống rượu xong tính tình còn lục đức minh không tốt, thi thoảng lại xảy ra cãi vã. Mấy gần đây có điểm gì đặc biệt không ạ? Bà lão do dự một lát. Nếu nói là có thì cũng có, nhưng cũng chỉ là tin đồn, không biết là thật hay giả. Bởi dù gì nó ra cũng không tốt với người đã chết. Hay, bây giờ là lúc nào rồi? Tìm cách kể giết người mới là chuyện chính. Một người già bên cạnh chúng có vẻ gầy gò nói chân vào Đồng chí cảnh sát Tôi nói cho các cậu biết Có người nói Đứa trẻ này không phải là con của Lục Đức Minh Mà là con của vợ cậu ta với người đàn ông khác Trước đây đã mấy lời bậy bạ này rồi Sau này lộ lộ lớn hơn một chút Thật sự là không giống Lục Đức Minh Cho nên hai người bọn họ luôn khác nhau vậy mọi người thấy cô bé lộ lộ này trông giống ai? hạt Thần Phong nhấn đầu hỏi Bà lão gầy gò nhìn xung quanh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 Cho nên Phương Phương cũng đã công khai bày tỏ rằng người trong lòng cô ta là chồng của mình, cho nên tôi dự đoán hung thủ là Mã Cánh. Đây là vụ án giết người bị tình, nếu hung thủ không phải Mã Cánh với thì khi ba người bị giết hại. Suy luận quả Phương Phong Lợi rất hợp lý, bây giờ xem ra đúng là Mã Cánh là đối tượng bị tình nghi lớn nhất. Hơn nữa theo điều tra, hôm kia Mã Cánh đã đi công tác rồi, cho nên rất có khả năng là bỏ trốn vì sợ phải chịu tội.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 Cậu vũ tức ngật đầu nhìn hạ thần phong Đang đút tay vào trong túi quần, Với tôi hỏi cầu Tại sao hung thủ phải chạp thanh ngón tay của nạn nhân Và vứt ra ngoài Lúc trước hạ thần phong luôn nghi ngờ Vì điểm này nếu hôn trù bỏ trốn vì sự tội Vậy thì chắc chắn là hy vọng thời gian che dấu càng dài càng tốt Nhưng ngón tay bị đứt ra ngoài Lại là dấu vết không hợp lý Tổ đau cau mày Cậu thấy điểm này không quan trọng Nhưng hạ thần phong lại bắt được nó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 Anh ta là công nhân làm trong gian máy, hai năm trước khi đi làm ở nhà máy, anh ta không cẩn thận làm con giữa bị thương, để lại vết thương rất rõ. Còn Mã Khánh là một kẻ không có nghềm gỗng, bình thường trời đánh mặt trượt, bước đầu thu đáp của ngón tay hoàn toàn khác với lục đức mình. Mà sau khi chặt ngón tay của Mã Khánh, không thủ định mang đi, nhưng cuối cùng lại cảm thấy phải tăng thêm cảm giác nạn nhân là Mã Khánh, cho nên anh ta mới để lại ngón tay của mình. Phương Thông Lợi trở nên mơ hồ. Ý của anh là hung thủ muốn người khác cho rằng Anh ta đã chết rồi Người đó là đồ ngốc à Đến lúc đó trách nhiệm tử thi Lại biết kết quả ngay Không, không biết được đâu Theo nghiệm tử thi chỉ có thể chứng minh Ba người này là người một nhà Còn lúc đức minh là trẻ mồ côi Không có ADN để chứng minh thân thuận của anh ta Xui lận lúc trước của cậu có một điểm chính xác Trách người cấp của là giả Hung thủ cũng biết những nạn nhân này Công dân làm trong trường với Lưu Đức Minh đã chứng minh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 Khả năng quan sát của cậu rất tốt, nhưng chúng ta đều không thể bỏ qua mọi chi tiết từ hiện trường. Sự tồn tại của chúng chính là chứng cứ. Phương Phong Lợi chào mừng cậu tham gia cục cảnh sát thành phố. Phương Phong Lợi nhìn hạ thần toang dần dần đi xa trong ánh chiều tà, cún đợi một nụ cười được tôi trong đầu cậu phục rồi, nhưng cậu cũng không từ bỏ sẽ có một ngày cậu vượt qua người trước mặt này. Này, anh có tiền của em là Tiểu đau Tiểu Đao nói xong, trên gương mặt trẻ con toàn là ý cười hai mặt sáng được đáng ngạc nhiên. Tiều Đao lưỡi dao nhọn trực tiếp đến tuần màn đêm sẽ có một ngày trở thành lưỡi dao sắc nhọn nhất của cục cảnh sát thành phố Tô Châu. Chương ba chín tư án ngón tay bí ẩn. Ngón tay bị đứt trong nhà vệ sinh nữ. Sau khi vụ án ba người chết trong caro ô tô được phá giải, Tiều Đao chính thức bắt đầu làm việc ở cục cảnh sát thành phố Tô Châu. Vì vừa tham gia vào đội này nên cầu đã kiềm chế bớt lại, tuấn tình như lúc còn là thị trấn thanh diệp. dù sao thì lý lịch mỗi một nhân viên cảnh sát ở đây đều cừ hên, lão luyện hơn cầu gồm cả người mà đến giờ cậu vẫn không thấy vừa mắt là hạ thần phong. cậu âm thầm cánh răng Hạ quyết tâm phải biểu hiện xuất sắc hơn hạ thần phong trong vụ án tiếp theo. mà chẳng biết thời gian này hạ thần phong bệnh gì, cho dù ở cục cảnh sát cũng vội vàng lưu tới, đối với sự khiêu khích như có như không của tiểu đau, anh cũng làm như không nhìn thấy. Đối với anh mà nói, những hành vi này thật đúng là quá trẻ con Những năm này, thành phố Tô Châu phát triển rất nhanh Dính như chỉ sau một đêm mà mảnh đất ở trung tâm thành phố đó Đã có thêm mấy tòa nhà văn phòng Sự chấp nhận của những tòa nhà cao tầng này Dẫn đến sự phát triển kinh tế lớn mạnh ở chung quanh Đương nhiên cũng thu hút rất đông người trẻ tuổi Một lượng lớn người trẻ tuổi vì ước mơ Vì cuộc sống mà mất nhiệt lá vào khu vực này Quách mông cũng là một trong số đó, cô vừa mới tốt nghiệp, liền bước vào làm việc ở tòa nhà Nhạc Đức ở trung tâm thành phố Tô Châu. Tuy chỉ là một nhân viên lấy tên phụ trách công việc giấy tờ nho nhỏ, nhưng tôi sớm cũng đã bước vào làm việc ở khu văn phòng mà mọi người đều mới ước. Nhưng mới làm việc được nửa tháng, cô đã không chịu được ngưỡng, đồng nghiệp lạnh nhạc, phải cho đủ ánh mắt coi thường, điều đó làm cho cô cảm thấy dường như ở trong văn phòng này việc hết tờ cũng là một hành động sai lầm.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 Nhưng nghĩ đến mình khó khăn lắm mới tranh thủ có được công việc này chỉ có thể cắn răng chịu đựng. bình thần một lúc cô đứng dậy mở nắp bồn cầu cái con mày nhìn thứ bên trong đầu tung lá không chỉ ở trong bồn cầu trong thùng rác ở bên cạnh cũng có đầu tung lá rất nhiều người phụ nữ thế mà lại trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc cô ấn xuống nút xả muốn dội đầu tung lá đi rồi mới sử dụng. à một tiếng hét sắc nhọn làm người ở cả tầng đều nghe thấy. Mọi người đều hoàng hồn bởi ấm thanh này, có vài người đánh gọi điện thoại với khách hàng cũng gần cả người. Và nhân viên nam quả một công ty gần nhà vệ sinh nhất, bồi bán chạy hướng đến nhà vệ sinh nữ, còn chưa tiến vào đã thấy Quách Mông sắc mặt trắng xanh, chân bồn đứng, loạn trọn chạy ra ngoài. Cứu mạng, mà, cứu màng có tay, chết người đôi. Quách Mông còn chưa nói xong, trước đôi mắt trứng sợ đến mức trực tiếp hôn mê luôn, mấy người đàn đông cũng bị dọa nhảy dựng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 mọi người đều muốn xem vút cuộc xảy ra chuyện gì. người đàn ông đau kính không quan tâm đến nghi vấn của người đàn ông phía sau hít thở sâu một hơi, Phải dùng sức đẩy cửa căn phòng cuối cùng ra. chờ đến lúc đi vào nhìn bên trong buồng cầu thế màn lại có mấy bút ngón tay, nhìn hoa văn đẹp đẽ trên bóng tay đó, người anh ta dâng lên một cơn buồn nôn. a! người đàn ông phía sau cũng nhìn thấy tất cả, bội báng chạy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. chết người đôi, chết người đôi. Nửa tiếng sau, Hàn Thần Phong đến tòa nhà xảy ra sự việc. Mấy người tiểu đao đến sớm hơn anh 15 phút. Phòng vệ sinh xảy ra chuyện nằm ở tầng 5 của tòa nhà. Hàn Thần Phong đưa thẻ cảnh sát ra mới được đi vào tòa nhà. Đi vào trong liền nhìn thấy các thiết bị hiện đại hóa ở nơi này. Các trang trí ở xung quanh đều thể hiện nơi này được đặt rất nhiều tâm huyết vào ngay từ lúc mới xây dựng. Tiểu đao đang hỏi thăm mấy người công nhân ở hiện trường vụ án. Những chỉ thu tập được rất ít thông tin có ích cầu nhìn người pháp y đang ngồi sồn bên cạnh buôn cầu nhìn mấy đoạn ngón tay không nhìn được mà nắm lấy ngón tay mình chật chật giàu gần đây hay có sự xung quanh mấy ngón tay à vì sao những vụ án thoát hiện đều mất đầu ngón tay như vậy lúc hạt thành phong lên đến nơi nhìn thấy tiểu đau đang chấp nhận nắm lấy ngón tay mình không biết đang giữ gì anh bước vào phòng vệ sinh nhìn pháp y đang tiến hành xét nghiệm tình hình thế nào ngón tay bị gầm quá lâu rồi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 bữa anh nói rõ tình hình lúc đó được không? Hà thần Phong dưới tay cảnh sát ta người đàn ông đang nghĩ vừa mới nãy đã có người hỏi đồn sao lại có thêm người nữa nhưng nhìn người cảnh sát vừa hỏi han mình lúc nãy đang đứng bên cạnh Hà Thịnh Phong anh ta do dự một lúc rồi vẫn nói hết những gì lúc nãy mình gặp phải ra chúng tôi nghe thấy tiếng con gái la hết mới chạy đến xem vừa đến nơi thì thấy người phụ nữ đó xông ra từ bên trong vừa chạy ra vừa kêu Với mạng chết người rồi Sau đó rất xỉu Đồng nghiệp liền gọi điện thoại Để gọi xe cấp cứu Mấy người chúng tôi liền đi qua xem sao Trong căn phòng cuối cùng về đến ngón tay Hà Thành Phong vừa nghe vừa suy nghĩ Gần đây công ty các anh có đồng nghiệp bất tích Hay thế nào không Hoặc không đi làm Người đàn ông trầm tiếng một lát. chuyện này tôi không để ý lắm Hỏi xong với người có mặt lúc đó Tôi đau ở bên cạnh nói Xem đi xem đi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 Không phải chỉ là mấy ngón tay sau Có thể có đặc trưng gì được Thứ nhất Túi móng tay được sơn Nhưng đốt ngón tay rất thu to So với móng tay của phụ nữ Thì móng tay này cũng to hơn Tiểu đao cao mày Nói vậy không chừng là do ngâm nứt mà phù lên thì sao Lời vừa nói xong hà Thần Phong xoay đầu Nhìn tiểu đao với về mặt như nhìn một tên gốc vậy Cậu đã từng nhìn thấy móng tay ngâm đứt Sẽ thế nào chưa Tiểu đao sờ mũi Thế nên đang cảm thấy Chủ nhân của những gón tay này Có thể là đàn ông Đối với Hà Thần Phong Thì đây đúng là một cách nói bởi đồn gón tay này đều là của đàn ông Thế nhưng trong lòng tiểu đao Vẫn dấy lên sự nghi ngờ mạnh mẽ Anh cũng thể mực mực khẳng định như vậy chứ ngày kia vẫn có biết bao người phụ nữ Có tay nhìn còn giống đàn ông đó Hà Thần Phong nghe tiểu đao nói vậy Lại có được một lần không phản bác lại Với điểm này tiểu đao ngược lại lại nghĩ được khá tìm mình vừa chờ xem pháp y đi. Trong khi nói, pháp y từ bên trong ra, bên bên cũng nghe được những gì mà hạ thần Phong với tiểu Đao nói. "Về điểm này thì tôi có cùng quan điểm với tiểu hạ, mấy ngón tay này chắc hẳn là tứ tay của đàn đông, nhưng tiểu phương nói cũng có lý." Tiểu đau cảm thấy tình huống này giống tượng cho mình cái tát, sau đó lại cho mình cục đường vậy. Trong lòng cậu có chút không phục. với cách anh làm sao kết luận ngón tay này là của đàn đông?" Pháp y cười. Thật ra kết hợp một chút những gì các cậu vừa nói đã có thể đưa ra kết luận được rồi Giả như đó là một đốt tay của phụ nữ Bây giờ có không ít phụ nữ có đốt ngón tay phát triển khá thô to Nhưng nếu như là bẩm sinh Cho dù các đốt ngón tay thô to thì cũng ngón tay vẫn khá mạnh cảnh Nhưng các cậu có thể nhìn cho ngón tay này Tuy bị ngâm trong thời gian dài Nhưng vẫn có thể nhìn ra Bụng ngón tay vẫn còn có chút nhẵn mịn Cho nên có thể nhận thấy là chủ nhân của đôi tay này Chưa từng phải làm việc nặng Nhưng xương của ngón tay và đốt ngón tay đều rất tô to, to Cho nên đây chắc chắn là ngón tay của đàn ông Nghe Pháp y nói như vậy Tiểu đao coi như đã phục Ngón tay này được tốt từ dưới tống linh Trong đó sẽ không có cái gì nữa chứ Tiểu đao nghĩ đến điều này Linh cảm thấy có chút tương tợm Nếu đúng là vậy thì có đồng dỡ với việc Vẫn phải vào bên trong đó lấy ra không Pháp y biết tiểu đao đang nghĩ gì Anh cười nói Có lẽ không cần làm vậy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 Mỗi ngày này chúng tôi không nhận được thông tin nói nơi này cần sửa chữa Tìm từ mai anh ta chịu trách nhiệm về xuống nơi này Từ mai qua đây qua đây Một người phụ nữ trung niên tóc ngắn chạy đến Chú Nhâm Thanh Vì hỏi anh một phần sắc mặt từ mai trở nên quái gì Tôi không thấy cần phải sửa chữa gì cả Nhưng trong này có một gian phòng Hai ngày trước vẫn cho biển sửa chữa Tôi từng là người khác đến phát hiện Hai ngày trước phải không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 Các anh phải biết áp lực Và nhiệm vụ quả vị trí tên lệ cho luôn rất lớn Nếu như không đạt chỉ tiêu Thì rất dễ bị đổi việc Nhân viên này tên là Ngô Đông Hành vi có chút quá lạ Anh nói rằng Một người đàn ông về ngoài cao cao gầy gầy Thì dù gì vẫn có như là đàn ông đúng không Nhưng người này lại có cử chỉ có chút nữ tính Còn sơn móng tay Cũng không được túng là nhân viên trong công ty Hạ Thần Phong với lại thông tin chứng đương thư của Ngô Đông Mấy Ngô Đông có giao du với ai Ở nơi này không giao du à uhm, à có, chẳng biết có phải Ngô Đông này nợ tiền ở bên ngoài không, lại để điện thoại lại công ty, nhưng mà mấy ngày nay đã không còn thấy ai gọi điện đến nữa. Sau khi phát hiện manh mối, Hàn Thần Phong liền trở về. Tiểu Đào bên kia cũng có phát hiện, nhưng cảm thấy rất kỳ lạ. Anh xem người này có phù hợp với Ngô Đông không? Rất giống. Hàn Thần Phong nhìn qua. Trước đây Ngô Đông là sinh viên trường y.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 Hai người cứ thế lần đầu tiên đi cùng nhau một cách hòa bình Ngô Đông ngờ trong một căn phòng cho thuê Hỏi qua chủ nhà thì được biết Mới ngày nay chẳng nhìn thấy Ngô Đông đâu Ngô Đông à Trời tiên thuê nhà cũng thực kỳ sẵn khoái Đó chính là ở đây Đây là chìa khóa các anh cứ vào là được rồi Chủ nhà đưa chìa khóa cho tiểu đao Rồi xin người đi đánh mặt trượt Hay hay Chủ nhà này cũng thoải mái gớt nha Hà Thần Phong đứng bên cạnh quả sổ nhìn mở cửa. giây phút mở cửa, có một mùi hôi thối bay ra, tiểu đau lập tức bịt miệng bịt mũi. Ôi trời, chết mất. nhìn trước mắt thì đây chẳng phải là chết người sao? hả Thần Phong nhìn thi thể đàn ông nằm trên chiếc ghế sofa đó, anh đi thẳng một mạch đến đó, nạn nhân có giới tính nam, khoảng 23-24 tuổi, dáng người vừa chiều cao có chút tương đồng với Ngô Đông, nhưng hơi gầy hơn một chút so với Ngô Đông. Quân mặt cũng có chút giống Ngô Đông, quan trọng là cũng thiếu mất ngón tay. Cậu thấy thế nào? Tôi đang nhìn vào tay đầu tiên. Ngô Đông không giống, không phải Ngô Đông. ngón tay của ta thô ngắn. Những chắc chắn người này có quan hệ với Ngô Đông. Tôi đã xem qua tài liệu. Ngô Đông có một cậu em họ, hình dung ngoại hình rất giống Ngô Đông. Từ nhỏ một tay người đó đã có tật, hình như là không hoạt động được. Ngay được câu trả lời quả hạ thần phong suy nghĩ của Tiểu Đang cũng nhanh chóng xoay chuyển. Trước đây Ngô Đông đang mượn tiền, hơn nữa một tuần trước còn đợi một khoản tiền một triệu tệ với nặng lãi. Anh đổi thách nói. Ba ngày trước không thấy công ty đó gọi điện đòi tiền nữa, phòng vệ sinh cũng đóng cửa từ hôm đó. Nếu tôi đoán không nhầm, thời gian cái chết của người đàn ông này cũng trong khoảng ba ngày. hạ thần phong gật đầu. Đúng vậy, chắc cần là tác phẩm của Ngô Đông vì muốn chốt nợ. Thông báo cho pháp y đi, xác nhận thân phận người này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 Hai vụ án liên quan đến ngón tay Ngược lại giúp cho hai cùng sự xuất sấp Quân biết nhau Và bước đầu thiết lập nên sự ăn ý ngầm giữa đôi bên Còn 56 tập thì chúng ta cũng đến tập cuối cùng rồi Để đánh giá về cái tổ thuyết này thì Tụi trung lại thì tổ thuyết khá là hay Cái hay ở đây thứ nhất là Không dựa quá nhiều vào phong thủy huyền hoặc Mà đều có nhân có quả Tuy nhiên thì mình chưa hài lòng lắm đến cái kết Cái kết quả vụ án lớn của nhà họ Lục ấy, Nó hạ màn nhanh quá Như tác giả viết sâu hơn một chút Viết rõ hơn một chút sự sụp đổ của nhà họ Vương Mối tuấn quả giữa hai nhà Từ cái đời xưa Và tình tiết đi đến hạn độc cả nhà của lục giáo Thì nó sẽ hay hơn Chúng ta sẽ có một cái kết trọn vẹn hơn Chứ không cái kết quá là nhanh